Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả Ám Ma Sư, chương 1061, rơi vào nguy An, một. Bởi vậy Giang Văn Huy dựa vào kết giới, muốn giảng buộc hắn, cái kia vốn là một chuyện cười. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tu vi của Giang Văn Huy không cao, lĩnh ngộ hàm nghĩa không gian không mạnh. Nếu như đổi làm bất luận vũ hoàng tầng 2 nào đến, tuy Diệp huyền lĩnh ngộ hàm nghĩa không gian cao hơn đối phương, nhưng thực lực hạn chế, muốn tránh thoát vẫn có độ khó không nhỏ. Đáng chết!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 muốn chết không xong. Giang Văn Huy cười gần, không ngừng phát động tiến công, trong nổ vang kịch liệt, Diệp Huyền không ngừng lùi lại. Oanh ầm, không ngừng tiến công, Giang Văn Huy đột nhiên nắm lấy cơ hội, đấm ra một quyền, trong nháy mắt quyền ảnh kia ly thể, lại hóa thành một nộ long giết gào, trong nháy mắt đánh vào trên người Diệp Huyền. Nộ long ẩn chứa lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt nổ nát huyền nguyên hộ thể của Diệp Huyền, đầu rồng đánh vào trên ngực. Hừ. Diệp Huyền rên lên một tiếng, bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Huyền giáp cấp 7 trực tiếp nứt ra một cái khe. Ồ, ở dưới cú đấm này công kích lại không có gì đáng ngại. Giang Văn Huy ngạc nhiên nghi ngờ mở miệng. Cú đấm kia của hắn, Vũ Vương tầng 3 đỉnh phong phổ thông phòng chừng cũng sẽ trọng thương, nhưng Diệp Huyền một Vũ Vương tầng 1 lại chống đỡ được, để hắn khá bất ngờ. Kha kha, có điều ta ngược lại muốn xem xem, tiểu tử ngươi có thể ngăn cản Bổn Hoàng mấy lần công kích. Giang Văn Huy cũng không nóng lòng, trên mặt thậm chí lộ ra một tia hí ngược. hắn phát hiện mình chỉ cần không kiêu không vội chậm rãi tiến công, Diệp Huyền chỉ có thể vội vàng chống đối, căn bản không có năng lực phản kích, tiếp tục như vậy, đối phương sớm muộn cũng sẽ bị hắn bắt, nhiều nhất thời gian hao phí dài mà thôi, xem ra vẫn không được a. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, lạnh lẽo nhìn Giang Văn Huy. Trong lòng hắn vừa rồi cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh. May là thời điểm ở Cổ Dương Thành, cửu truyền thánh thể đột phá đến đệ ngũ truyền, sức phòng ngự tăng lên rất nhiều, bằng không vừa nãy một đòn kia, hắn tất nhiên sẽ bị thương nặng. Chỉ là tiếp tục như vậy,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 ngay cả lương vũ đại sư cũng chỉ biết một chút hồn ấn trận pháp thô thiển nhất, bởi vậy diệp huyền vừa triển khai ra, nhất thời liền để hắn giật mình. Ông ông ông, diệp huyền thả ra hồn ấn trận pháp, không ngừng bốc lên từng đạo lưu quang, một luồng hồn lực đáng sợ bao phủ ở trên người giang văn huy. giang văn huy lập tức cảm giác được đầu óc của mình có chút mê muội, huyền nguyên trong cơ thể vận chuyển cũng có chút chậm chạp. đi chết. Cùng lúc đó, diệp huyền đột nhiên quát lạnh, một chiêu kiếm đâm tới giang văn huy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 Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có hồn ấn trận pháp liền có thể chống đối lão phu sao? Quả thực ngu muội. Rất tiếng, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên hiện ra một hư ảnh tảng đá màu vàng, một luồng lực lượng võ hồn khủng bố từ bên trong phóng thích ra. Cùng lúc đó, con con con con ông ông liên tiếp bảy đạo tinh hoàn trong nhảy mắt xuất hiện ở trên đỉnh đầu Giang Văn Huy. Giang Văn Huy từ chỗ Lương Vũ nghe nói qua hồn ấn trận pháp, tự nhiên cũng biết làm sao đi phá. Một khi võ giả bị hồn ấn trận pháp với khốn, phương pháp duy nhất chính là dùng lực lượng võ hồn của mình đi chống lại, võ hồn và hồn lực vô cùng tương tự, có thể hữu hiệu chống lại hồn ấn trận pháp mang đến tác dụng phụ. Quả nhiên, sau khi giải phóng võ hồn, Giang Văn Huy cảm thấy thân thể của mình nhẹ đi, huyền nguyên trong cơ thể cũng khôi phục nguyên dạng, lực lượng võ hồn khủng bố tràn ngập, trong nháy mắt liền tiêu trừ tác dụng phụ của hồn ấn trận pháp không còn một mống. Ha ha ha, tiểu tử, lần này ta xem ngươi còn có biện pháp gì không? Giang Văn Huy xì cười một tiếng,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 ở dưới thất tinh võ hồn gia trì thực lực của giang văn huy trong nháy mắt tăng lên gần gấp đôi hắn giờ phút này đã không lo được do dự thân hình vội vàng lui nỗ lực ngăn trở giang văn huy tiến công nhưng tốc độ của đối phương thực quá nhanh kim quang lói lên liền đến trước người diệp huyền cười gần một quyền đánh vào ngực hắn ầm thật giống như đạn pháo ra khỏi nòng diệp huyền bị một quyền bắn trúng ngực trực tiếp bay ra ngoài đập vào trong nham thạch phía dưới chỉ nghe một tiếng vang thật lớn mặt đất nứt ra một vết nứt dài đến mấy chục mét một hố sâu hình người xuất hiện ở trước mặt Giang Văn Huy. Giang Văn Huy hơi nhướng mày, sắc mặt khó coi nói: Tiểu tử này sẽ không bị ta đấm một phát chết tươi chứ? Hắn không khỏi có chút thấp thỏm. Nếu Diệp Huyền thật sự bị hắn đánh chết, lát nữa hắn sẽ bị lương vụ bằng chết. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng đi tới mặt đất, quan sát hố sâu. ầm! Uhm, đúng lúc này, trong hố sâu đột nhiên lao ra một tia sét, một thanh trọng kiếm màu đen, vô thanh vô tức xuất hiện, trong nháy mắt đâm về phía ngược hắn. Giang Văn Huy giật nảy cả mình. Thân hình vội vàng chật lôi, nhưng vẫn không thể kịp. Một ngụm máu tươi văng ra ngoài. Ngực xuất hiện một vết kiếm dài mấy tấc, có dấu vết lôi đỉnh lấp lại. Diệp Huyền áo quần rách nát, tóc tay rối bời, xóa đi máu tươi ở khóe miệng, có chút tiếc nuôi cắn răng nói: đáng tiếc, nếu như tu vi của hắn cao hơn một chút, chiêu kiếm này tuyệt đối có thể đâm thủng thân thể Giang Văn Huy. Chỉ tiếc, hắn mới cấp 7 tầng 1, coi như là đột nhiên đánh lén, cũng chỉ có thể phá tan Huyền Nguyên Hậu Thể của đối phương, đồng thời lưu lại một vết kiếm nhỏ bé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 Ở xung quanh bóng mờ không ngừng rung động, ống ánh sáng lạn. tinh hoàn màu vàng, Giang Văn Huy khiếp sợ bật thốt lên, hắn biết rõ độ khó hình thành tinh hoàn màu vàng cao bao nhiêu, năm đạo tinh hoàn của người này, tất cả lại đều là màu vàng, lúc trước thời điểm đột phá, đến cùng chịu đựng bao nhiêu thống khổ. Đến lúc này, Giang Văn Huy không thể không thừa nhận, Diệp Huyền là thiên tài nhất hắn đời này gặp phải, lấy tu vi cấp 7 tầng 1, có thể cùng mình chiến đấu lâu như vậy, đồng thời dáng trả tổn thương mình, chuyện như vậy hắn vẫn là lần thứ nhất gặp gỡ. Đáng tiếc, mặc kệ ngươi có bao nhiêu nghịch thiên, gặp phải Giang Văn Huy ta, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Giang Văn Huy tuyết miệng, ánh mắt mơ hồ có chút hương phấn, thiên tài như thế sắp sửa bị mình bóp chết, đây là chuyện tươi đẹp cỡ nào a? Giang Văn Huy cười lớn một tiếng, vọt về phía Diệp Huyền, xèo. Tiễn vẹn là kim quang lóe lên, Giang Văn Huy liền đến trước mặt Diệp Huyền, một quyền đánh vào ngực Diệp Huyền. Oanh ầm, dưới một đòn, áo giáp nham thạch bên ngoài thân Diệp Huyền triệt để nát tan. Hóa thành mảnh vỡ nham thạch chiên năm xẻ bảy, đồng thời cả người xì xì phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chật vật bay ngược ra ngoài, nhưng mà hai tay của hắn, gắt cao nắm lấy nắm đấm của Giang Văn Huy, mang theo Giang Văn Huy đồng thời lùi về sau, miệng tràn đầy máu tươi, cười quỷ dị nói: "Tự nhận xui xẻo, hẳn là ngươi a." Giang Văn Huy hơi nhướng mày, không hiểu dụng ý của Diệp Huyền, dùng sức chấn động, muốn tránh thoát hai tay của Diệp Huyền ràng buộc, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể thoát ra. Hai tay Diệp Huyền siết chặt vượt quá sự tưởng tượng của hắn. tiểu tử, ngươi sẽ không cho rằng ôm lấy quả đấm của ta là có thể sao? Giang Văn Huy xì cười một tiếng, bị Diệp Huyền nắm chặt hữu quyền, đột nhiên kim quang bắn mạnh, một luồng huyền nguyên khí sáy, ở trong nắm đấm phải của hắn tuôn ra, đánh vào ngực Diệp Huyền, giang giác, tựa hồ có tiếng xương cốt vỡ nát, nhẹ nhàng truyền đến. Diệp Huyền vẫn gắt cao ôm lấy nắm đấm phải của hắn, nhếch miệng nở nụ cười, không hề bị lay động. dưới nụ cười này, trong lòng Giang Văn Huy không lý do sởn cả tóc gáy. Vừa định lần thứ hai ra tay, đột nhiên một cảm giác nguy hiểm nồng nạc, ở đầu óc của hắn hiện lên, đồng thời sau gái lướt ra một tia kình phong ác liệt. Món đồ gì? Giang Văn Huy sợ hết hồn, không thèm nhìn, tạ quyền vội vàng xoay người vung ra. Chỉ thấy một đạo quang ảnh màu tím lóe lên, tạ quyền của Giang Văn Huy rơi vào khoảng không, sau đó trên mặt bị một ánh chớp màu tím va trúng. Chưa 1063, chém giết Vũ Hoàng, một, đùng, xì xì, vô số ánh chớp lóng lánh. Giang Văn Huy chỉ cảm thấy như có một núi lớn đánh lên mặt của hắn, toàn bộ khuôn mặt lập tức mất cảm giác, có loại đầu vắng mắt hoa, khốn nạn, phá cho ta. Giang Văn Huy sợ đến hồn phi phách tán, cái gì cũng không kịp nhớ, trong cơ thể ầm ầm lao ra một luồng huyền nguyên, như bão táp tịch cuốn ra ngoài. Ầm, cái bóng màu tím kia bị hắn kích bay ra ngoài. thần trí hắn hơi thanh tỉnh, ánh mắt đột nhiên liếc nhìn, một chiến thần mặc áo giáp màu đen dữ tợn, từ giữa bầu trời bỗng nhiên hạ xuống. Tên này nơi nào đến nhiều giúp đỡ như vậy?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 đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen, lập tức liền hấp thu quang hồng màu vàng vào. Sau đó vòng xoáy kia càng nuốt chửng về phía kim thạch võ hồn, nháy mắt liền thôn phệ kim thạch võ hồn của hắn vào. À, Giang Văn Huy ngay lập tức sợ hãi phát hiện, hắn cùng võ hồn trong nháy mắt mất đi liên hệ, đồng thời trong đầu truyền ra một luồng đau đớn kịch liệt, loại đau đớn kia tan nát cõi lòng, như võ hồn tan vỡ, làm cả người hắn co giật lên. Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì? Trong lòng hắn cực kỳ sợ hãi. Hoàn toàn mất đi ý nghĩ đánh giết Diệp Huyền, chỉ muốn thoát đi nơi đây, mà lúc này, một ngọn lửa nóng rực, trong nháy mắt tràn ngập lên thân thể của hắn. Xì xì, ngọn lửa này, lại cấp tốc thiêu đốt Huyền Nguyên, sau đó lan tràn đến làn da, bắt đầu đốt cháy làn da, huyết nhục của hắn. Thân thể cùng linh hồn truyền đến song trọng thống khổ, khiến cho hắn triệt để tan vỡ. Cút ngay, trong lòng gào thét, Giang Văn Huy đột nhiên tránh thoát Diệp Huyền ràng buộc, muốn trốn khỏi nơi đây. Giang Văn Huy, đột nhiên.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 đâm vào đầu lâu của Giang Văn Huy, ánh chớp lóe lên, đầu lâu của Giang Văn Huy trong nháy mắt nổ thành cho bụi, triệt để tử vong. Một bộ thi thể vô lực ngã xuống, ở dưới hỏa diễm bộc phát, dần dần hóa thành cho tàn. Hồng hồng, trong núi rừng, Diệp Huyền tầng tầng thở hổn hển, quần áo cả người hắn tổn hại, nhuộm máu tươi, có vẻ vô cùng chật vật, nhưng ánh mắt lóe sáng trước nay chưa từng có. Rốt cục đánh giết được Giang Văn Huy, khóe miệng hắn mỉm cười, vội vàng ngồi khoanh chân vận chuyển sinh mệnh võ hồn. Một đạo lực lượng sinh mệnh đồng nặc ở trong thân thể hắn lan tràn ra, cả người bắt đầu chữ thương. Không có ai biết, hắn từ vừa bắt đầu cùng Giang Văn Huy tranh tài, rơi vào hạ phong, từ đầu tới đuôi, đều ở trong kế hoạch của hắn. Diệp Huyền rất rõ ràng, lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn chính diện đánh giết Vũ Hoàng đến từ vô lượng sơn, căn bản không thể. Bất kể là thần linh đồng thị, vô tận dung hòa, hay những công pháp võ kỹ hắn năm giữ, đều không thể để hắn vượt qua một cảnh giới lớn, đánh giết Giang Văn Huy.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 Tuy thôn phệ võ hồn mạnh mẽ, nhưng chính diện đi nuốt trường, rất dễ dàng gặp phải Giang Văn Huy đả kích. Vì lẽ đó Diệp Huyền lại chủ động rơi vào hạ phong, để Giang Văn Huy kinh địch. Sau đó ở thời khắc sống còn, không tiếc bị thương nắm lấy đối phương, làm cho linh hoạt của đối phương giảm nhiều. Cuối cùng Diệp Huyền lại để cho tiểu tử điêu đánh lén, hỗn loạn cảm nhận của hắn. Cuối cùng mới là thôn phệ võ hồn một đòn sấm sét. Quả nhiên võ hồn của Giang Văn Huy tan vỡ, lập tức rơi vào trong hỗn loạn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 Trong tay nó càng có một chiến đao màu đen cô động thành hình, có vẻ uy phong lẫm lẫm, thô bạo phi phàm. Diệp Huyền hơi suy nghĩ, hắc giáp chiến thần đột nhiên lao ra, một đao chém trên mặt đất, chỉ nhẹ ầm ầm, toàn bộ nham thạch bị chém ra một khe ở dài hơn trăm thước, vô số nham thạch hóa thành một mịn. Trong lòng Diệp Huyền kinh hỉ, một đòn toàn lực của hắc giáp chiến thần này, dĩ nhiên so với bản thân, cũng không kém bao nhiêu. Chương 1064: Chém giết Vũ Hoàng 2. Diệp Huyền lo lắng đám người Tô Tú nhất, không có làm thêm cân nhắc. Thu hồi không gian giới chỉ của Giang Văn Huy, mang theo tiểu tử điêu nhanh chóng lao đi. Giờ khắc này trong tung lũng, đám người tô tú nhất đang rơi vào trong gian nan kháng cự. Ở quanh thân bọn hắn, hư không đã bị một đại trận hoàn toàn phong tỏa, trong đại trận, thất thải phiến tung bay, bao vây đám người tô tú nhất chặt chẽ. Mà Lương vũ thì cao cao tại thượng, cầm trong tại một cương đồng, đạo đạo hồn lực triển khai, khóe miệng mỉm cười, đứng ở thế bất bại. Hắn cười lạnh nói, các người không cần phản kháng, phản kháng như thế nào đi nữa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 Tô Tú Nhất quát lạnh một tiếng, một việt sáng lướt qua, thay cửu Trần chặn lại công kích, lúc này mới cứu cửu Trần một mạng. Dù như vậy, cửu Trần vẫn bị trùng kích đến miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lương Vũ cười nhạo nói, Tô Tú Nhất, hiện tại ngươi lại còn có tâm sự cứu người, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đến cùng có thể cứu mấy cái. Trong tiếng cười lạnh, hắn liên tục bấm quyết, từng đạo từng đạo hồn lực lập tức đi vào thân thể đám người Tô Tú Nhất, các phát tử. Sau đó thôi Thúc thất thải phiến bắn tới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 Ta kiên trì không được bao lâu. Tôi tú nhất lo lắng truyền âm nói. Sắc mặt đông lão khó coi, biểu hiện lo lắng nói. Tu vi luyện hồn của người này, đã đạt đến cấp 7 đỉnh phong, so với thiên dịch lão nhân còn mạnh hơn mấy lần. Ta căn bản không tìm được kẽ hở. Dược lão cũng biểu hiện sốt sáng nói. Hàn bố trí đại trận, cũng không biết là cấp bậc gì, hoàn toàn ẩn nấp hư không. Căn bản không tìm được một tia dấu vết, lấy tu vi của ta muốn pha vỡ, căn bản không thể. Đồng lão cùng Dực lão đều là thái đấu ở phương diện luyện hồn cùng chế thuốc trong Lam Quang học viện, tu vi của hai người ở trên trận pháp cũng vô cùng cao thâm, thế nhưng giờ khắc này đối mặt Lương Vũ bày xuống trận pháp cùng hồn lực công kích, lại căn bản tìm không ra bất kỳ biện pháp nào giải quyết, Đáng chết lại tiếp tục như thế, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Sắc mặt của Tô Tú nhất tái nhợt, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Giữa bầu trời, Lương Vũ lạnh lùng nhìn tình cảnh này, khóe miệng mang theo nụ cười hí ngược. Đồng thời hắn liếc nhìn ngoài thung lũng,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 Lập tức dập dờn lên đạo đạo sóng gợn. Có hiệu quả. Đám người Thiên Luân ánh mắt sáng ngời, lần thứ hai ra tay, chỉ chốc lát sau bọn họ mới bất đắc dĩ phát hiện. vì công kích của bọn họ đối với đại trận này có hiệu quả, nhưng khoảng cách phá tan, vẫn chênh lệch rất nhiều. Thiên Luân, các người làm gì? Đi, mau trở về cho chúng ta. Mau trở về. Đám người cắt phác tử thấy thế, vội vàng gầm lên, vẻ mặt lo lắng. Lương Vũ Lạnh lùng nhìn đám người Thiên Luân, cười nhạo nói. Một đám rác rưởi cho rằng ở bên ngoài công kích liền có thể phá tan đại trận của lão phu sao, quả thực ngu muội buồn cười. Vốn lão phu còn chuẩn bị lát nữa lại kích giết các ngươi, nhưng các ngươi đã muốn tìm chết, thì trách không được lão phu. Chương 1065, Phi Trần lưỡng nghi trận. Lương Vũ cười lạnh một tiếng, vỗ về phía đám người Thiên Luân một trường, một luồng uy thế khủng bố lập tức giáng lâm ở trên thân đám người Thiên Luân. Những học viên như Thiên Luân, vẻn vẹn mới cấp 6 đỉnh phong, trong đó mấy cái mạnh nhất cũng chỉ tương đương với Vũ Vương tầng 1 mà thôi. Làm sao có thể ngăn cản được lương vũ, một trường trong lúc đó, tất cả đều thổ huyết bay ngược, từng cái từng cái sắc mặt tái nhợt. Trong đó có hai người, càng không chịu được luồng áp lực này, kêu thảm một tiếng, thân thể nổ tung, hóa thành xương máu. Đáng chết! Đám người cắt phát từ ánh mắt đỏ như máu, thống khổ không ngớt. Ha ha, mấy người các ngươi suy nghĩ kỹ càng chưa? Chỉ cần các ngươi nói ra đồ vật ta muốn biết, sau đó ngoan ngoãn thần phục, ta bảo đảm có thể cho các ngươi một con đường sống, đều không?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 liền nghe một tiếng răng rắc truyền đến, hắn vội vàng quay đầu nhìn, liền nhìn thấy đám người thiên luân công kích một bên đại trận, lại xuất hiện vết nứt. Một bóng người không biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, một chiêu kiếm đâm thủng đại trận do hắn bẩy xuống, răng rắc răng rắc, đại trận kia lại vẻn vẹn nứt ra một lỗ thủng, nhưng giống như khí cầu bị đâm bạo, toàn bộ đại trận lập tức cấp tốc tan rã. Rầm rầm rầm, toàn bộ đại trận trong nháy mắt tan rã. Lúc trước hắn quăng ở trong hư không rất nhiều trận bàn dồn dập hiển lộ ra, bóng người kia lóe lên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 Trên mặt lương vũ kinh sợ càng sâu, cả kinh nói, ngươi lại có thể nhận ra trận pháp của lão phu, càng có thể nhìn ra chỗ sơ hở, ngươi đến cùng là người của thế lực nào. Nhận ra vì trần lưỡng nghi trận không tính là gì, thế nhưng lại có thể nhìn ra kẽ hở trong khảm vị cùng càn vị, đồng thời phá tan, vậy thì không phải trận pháp sư bình thường có thể làm được. Lương vũ dám khẳng định, dù là một tên trận pháp đại sư cấp 7 đình phong, cũng đừng hòng đơn giản liền nhìn ra kẽ hở trận pháp của hắn, càng không cần phải nói phá tan. Nhưng tiểu tử này Chỉ là hiện tại Lương Vũ không lo được khiếp sợ quá nhiều, cao mày nói. Giang Văn Huy kia không phải truy sát ngươi sao, hắn ở đâu? Đám người cát phác tử cũng ngưng thần trông lại, rất muốn biết kết quả. Diệp huyền cười lạnh nói. Loại rác rưởi kia, cũng dám truy sát ta, tự nhiên là chết rồi. Đùa gì thế, người một vũ vương tầng một, cũng có thể đánh giết Giang Văn Huy. Lương Vũ xì cười một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một đạn tín hiệu, kéo mở, xèo, một ánh lửa bảy màu ngút trời mà lên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 Cũng không thấy hắn có động tác gì, trên tay đột nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn chữ vật, sau đó từ bên trong lấy ra một đạn tín hiệu giống lương vũ như đúc, cười lạnh nói. Ngươi nói đạn tín hiệu là cái này sao? Haha ha, vật này thật không khéo, tạ cũng có một cái, e rằng tên kia là không nhìn thấy tín hiệu của ngươi a. Còn ngươi của lương vũ lập tức trừng ra, cả giận nói. Không gian giới chỉ, đây là không gian giới chỉ của Giang Văn Huy, làm sao sẽ ở trên tay ngươi? Diệp Huyền hí ngược cười nói. Ngươi nói xem. Trường 1066.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 Lần này, mọi người học ngoan, biết lương vũ nắm giữ huyền bảo, không có từ một phương hướng ra tay, mà từ bốn phương tám hướng tiến công. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết lương vũ ta, nằm mơ. Hồn thử võ hồn. Lương vũ đột nhiên lệ quát một tiếng, một võ hồn phẳng phất như con chuột, ở trên đỉnh đầu hắn hiện lên. Võ hồn kia cũng không phải rất lớn, nhưng đôi mắt nó lại có vẻ đặc biệt quỷ dị cùng tả Đồng thời, bảy đạo tinh hoàn ở quanh thân hồn thử quanh quẩn, để nó càng âm u. thiên hồn tịch quyền gợn sóng võ hồn cùng lương vũ hợp hai làm một từ trong cơ thể lương vũ phun ra một luồng hồn lực khủng bố những hồn lực này ở trong hư không cấp tốc tạo thành một mảnh trận văn lít nhà lít nhít chụp tất cả mọi người vào trong dĩ nhiên là võ kỹ hồn lực diệp huyền nhìn giữa bầu trời vô số trận văn bao phủ xuống mọi người lập tức biết lương vũ này là một tên kình địch so với giang văn huy rõ ràng mạnh hơn rất nhiều võ kỹ hồn lực là luyện hồn sư lợi dụng tu vi hồn lực cùng tu luyện hồn quyết kết hợp thành một loại hồn lực công kích tính sát thương quy mô lớn Mà Lương Vũ này, không chỉ lợi dụng hồn lực bản thân, ở dưới triển khai hồn quyết hình thành trận văn hồn lực, càng hòa lực lượng thất tinh võ hồn của mình vào trong đó, uy lực ngay lập tức tăng lớn hơn rất nhiều. Cùng là luyện hồn sư cấp 7, lúc trước Thiên Dịch lão nhân vẻn vẹn là dung nhập hồn lực cấp 7 của mình vào công kích, mà Lương Vũ thì trực tiếp lợi dụng hồn quyết, sử dụng tới hồn lực công kích, giữa hai người này khác biệt, quả thực một ở trên trời một ở dưới đất. Có thể khẳng định chính là, từ khi sống lại đến hiện tại,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 Hắn không dám khinh thường, vội vàng thu hồi hồn lực xung kích về phía đám người tố tu tú nhất, ở trước người ngưng tụ thành một tấm khiên hồn lực vô hình. Cọt kẹt, một thanh âm chói tai vang lên, như móng tay trượt ở trên pha lê, hồn lực của Diệp Huyền đâm và trên khiên hồn lực của Lương Vũ, lẫn nhau không ngừng hao mòn, cuối cùng bịch một cái, tất cả đều tiêu tan. Mất đi hồn lực của Lương Vũ xung kích, đám người tố tu tú nhất từng cái từng cái đều lòng vẫn còn sợ hãi, sắc mặt tái nhợt rút lui, trong đó có mấy cái tu vi kém càng cảm thấy choáng vắng. Buồn nôn, dồn dập nôn mửa, từng cái từng cái suy yếu vô lực. Đồng lão tốt xấu cũng là luyện hồn sư lục phẩm đỉnh phong, lập tức biết bọn họ là chịu đến hồn lực sung kích. Linh hồn bị thương, vội vàng lấy ra mấy viên đan dược ăn hồn cho bọn họ dùng. Tô Tú Nhất cắn răng nói, lương vũ này triển khai đến tột cùng là món đồ gì, chúng ta ngay cả tới gần cũng khó khăn, đây cũng quá đáng sợ à. Sắc mặt đồng lão nghiêm túc, mang theo vẻ hoảng sợ nói. Diệt thiêu mới vừa nói, đó là võ kỹ hồn lực. Võ kỹ hồn lực là võ kỹ chỉ luyện hồn sư mới có thể triển khai trừ khi có luyện hồn sư cùng cấp bậc phá tan võ kỹ hồn lực bằng không chúng ta căn bản ngay cả tới gần cũng rất khó một khi tới gần liền sẽ phải chịu hồn lực của đối phương xung kích dẫn đến linh hồn bị thương chưa 1067, hồn lực quyết đấu 2. đám người Tô Tú nhất nghe xong tất cả đều lo lắng nhìn diệp huyền ở cách đó không xa đồng lão đã nói rất rõ ràng võ kỹ hồn lực nhất định phải là luyện hồn sư cùng cấp bậc trở lên mới có thể phá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 Khẳng định không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng Diệp Huyền không như thế. Nếu không thể chống đối, vì sao ta phải chống đối, không phải là hồn lực xung kích sao? Vậy thì chúng ta sau một lần, ai trước tiên phá tan hồn hải của đối phương? Trong lòng Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, hắn lại trực tiếp triệt mở hồn lực phòng ngự ở trước người mình, dốc toàn bộ hồn lực, cấp tốc cô động lại. Tình diễn thần quyết, hồn kiếm chi kích, hồn lực của Diệp Huyền ở trước người cô động thành một thanh kiếm, trong nháy mắt đâm về phía lương vũ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 Vọt thẳng vào trong đầu diệp Huyền hắn thậm chí đã tưởng tượng ra sau một khắc hồn hải của Diệp Huyền phá nát chỉ là để Lương Vũ không nghĩ tới chính là hồn lực như uông dương của hắn nhảy vào đầu óc của Diệp Huyền lại như đá chìm biển lớn không hề có một chút phản ứng xảy ra chuyện gì Lương Vũ lập tức bối rối hoàn toàn không hiểu phát sinh cái gì mà lúc này hồn lực trường kiếm của Diệp Huyền đã đi tới trước mặt hắn dưới sợ hãi Lương Vũ vội vàng ở trước người hình thành một đạo hồn lực phòng ngự chỉ là toàn bộ hồn lực của hắn đều dùng để tiến công Diệp Huyền, vội vàng hình thành phòng ngự, làm sao có thể chống đối tinh diễn thần quyết của Diệp Huyền tiến công. Ở một tiếng, hồn lực phòng ngự trước mặt Lương Vũ trong nháy mắt phá nát, trường kiếm hóa thành gợn sóng vô hình, tiến vào trong đầu của hắn. Mắt thấy hồn lực của Diệp Huyền muốn đâm vào linh hồn của hắn, trong đầu Lương Vũ đột nhiên xuất hiện một đạo hồn ấn, ở dưới tình huống ngàn cân treo sợi tóc chặn lại hồn lực công kích. Hồn lực kịch liệt ở trên không hồn hải của Lương Vũ bao phủ ra, Chấn động đến mức hồn hải hắn dâng trào mãnh liệt, chịu đến trọng thương. À, lương vũ hét thả một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu tươi, võ hồn trên đầu lập tức biến mất, trên người lan tràn ra hồn lực kịch liệt. Huyết đột, không chờ mọi người có bất kỳ phản ứng nào, lương vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, trên người nổi lên huyết quang nồng nạc. Đồng thời hắn hơi chuyển động ý nghĩ, thất thải phiên hóa thành lưu quang liễm và không gian giới chỉ, tay trái chộp tới gương đồng. Hắn đây là muốn chạy trốn.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 Từng cái từng cái nhìn Diệp Huyền đều trợn mắt ngoác mồm. Lương Vũ mạnh mẽ, bọn họ đều rất rõ ràng, Diệp Huyền lại ở trong quyết đấu hồn lực, chiến thắng đối phương, đây cũng quá nghịch thiên đi. Chương 1068, Thiên Đô phủ, 1. Chỉ có Đồng lão, sắc mặt quái lạ, vừa nãy hắn rõ ràng cảm giác được là hồn lực của Lương Vũ trước tiên bắn trúng Diệp Huyền, nhưng Diệp Huyền bình yên vô sự, lúc này mới làm Lương Vũ bị thương. Điều này làm cho Đồng lão nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông sau khi tô tú nhất nghe nói, sắc mặt nhất thời lộ ra một tia ác liệt, gấp gáp hỏi: nếu lương vũ kia bị thương nặng, ta xem một chút có thể đuổi theo người này, giết chết hắn hay không? các ngươi đều chờ ở chỗ này. rất tiếng, thân hình tô tú nhất loáng một cái, lập tức biến mất ở hư không. diệp huyền không có ngăn cản, chỉ lắc đầu nói: sẽ không có biện pháp. tuy hồn hải của lương vũ kia bị hao tổn, nhưng tu vi vẫn còn, muốn né tránh chúng ta lần theo, vẫn là dễ nhan cháo. hắn thu hồi gương đồng lập tức ngồi khoanh chân ăn dưỡng. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, tôi Tú Nhất một mặt thất vọng trở về. Mọi người không dám ở thung lũng này lâu, một đám lập tức xuất phát, rời đi nơi đây. Ở một bên khác của Ngân Phong sơn mạch, một bóng người màu đỏ đột nhiên xuất hiện, phun ra một ngụm máu tươi, chính là Lương Vũ huyết độn rời đi. Tiểu tử chết tiệt, người này lại nắm giữ Huyền Bảo phòng ngự hồn lực, hơn nữa chí ít là cấp 8, bằng không tuyệt đối không thể chống lại hồn lực của ta xung kích, đáng chết. Người này đến tột cùng là đệ tử của thế lực nào? Lương Vũ phun ra một ngụm máu tươi, cả người vô cùng chật vật, ánh mắt tức giận. Lần này truy sát, hắn cùng Giang Văn Huy một cái ngã xuống, một cái trọng thương, quả thực chật vật đến cực điểm. Ta trước tiên chữa thương chuyện này, nhất định phải lập tức nói cho Diêu Kim xong ở Lam Quang học viện, để hắn chuyển tin tức về Phô Lượng Sơn, yêu cầu tông môn phái cường giả càng mạnh hơn lại đây. Lương Vũ không dám khinh thường, liền tìm cái hàng động bí mật, bố trí xuống rất nhiều thủ đoạn, làm cho đám người Diệp Huyền không cách nào tìm tới, lúc này mới khoanh chân trị liệu. Hắn giờ phút này còn không biết, căn bản không cần hắn thông báo. Phu Lượng Sơn đã có một tên cường giả vụ đế, dáng lâm mộng cảnh bình nguyên. Trong lòng Lương Vũ thấp thỏm lo âu, đám người Diệp Huyền cũng không dám ở Ngân Phong Sơn mạch. Nửa ngày sau, đội ngũ của Lam Quang Học Viện rời đi Ngân Phong Sơn mạch, đi tới trong một núi rừng hoang vu. Thời gian dài lưu vong, bôn ba, để mỗi người đều ế oải không thể tả. Giờ khắc này đêm đã khuya, rất nhiều học viên rồn dập rơi vào giấc ngủ bổ sung thể lực. Nhưng đám người Cát Pháp Tử.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 Chầm giọng nói, nếu như chư vị không ngại, có thể đi vị trí của ta. Mọi người dồn dập nhìn phía tô tú nhất. Trường 1069, Thiên Đô Phủ, 2. Ta rời học viện, ngao du đại lục mấy chục năm, 20 năm đầu, vẫn ở khắp nơi bôn ba. Nhưng gần 20 năm, ta đã sớm yên ổn. Ở phía đông đại lục Thiên Đô Phủ kinh doanh một dược các. Nếu như chư vị không ngại, có thể đến Thiên Đô Phủ. chí ít nơi đó, ta còn quen thuộc một chút. Thiên Đô Phủ, Diệp Huyền Lầm bẩm Diệp Thiếu. Ngươi nghe nói qua Thiên Đô phủ, đám người cát pháp tử kinh ngạc. Diệp Huyền gật đầu nói, Thiên Đô phủ là một thế lực hàng đầu ở phía đông đại lục, tương tự với một thành trì, địa vực mênh mông, cường giả đông đảo, so với mộng cảnh bình nguyên phồn vinh gấp trăm lần. ở trên đại lục thuộc về thế lực nhị lưu, Thiên Huyền Đại Lục, thế lực đông đảo, các thế lực lớn có phân chia rõ ràng. trong đó thế lực nhất lưu là bảy đại tông môn tương tự vô lượng sơn, lãnh đời thế gia như đông lang hạ gia, vô tận hải hắc long cung, kỳ thành. những thế lực nhất lưu này đều có không ít cửu thiên vũ đế tọa chấn, thực lực hiển hách, uy chấn đại lục. Thứ hai chính là thế lực nhị lưu như thiên đồ phủ, cái gọi là thế lực nhị lưu cũng vô cùng đáng sợ, cường giả như mây, uy chấn một phương, được cho là hạt nhân ở các vực dưới nhị lưu, chính là thế lực tam lưu, toàn bộ mộng cảnh bình nguyên liên hợp lại, lẽ ra có thể miễn cưỡng tiến vào tam lưu, nhưng nếu như là một mình lam quang học viện, huyền cơ tông chỉ sợ cũng chỉ có thể xếp vào tứ ngũ lưu. Còn 13 quốc liên minh. Vậy thì không đủ tư cách lên mặt bàn. Ngoài ra, ở trên nhất lưu, còn có thế lực siêu nhất lưu, như huyền vực thánh thành, luyện hồn sư thánh địa thần đô, luyện dược sư thánh địa đan tháp. Trong đó, thần đô cùng đan tháp siêu nhiên ở bên ngoài, không phải luyện hồn sư cùng luyện dược sư biết đến rất ít, mà huyền vực là thống lĩnh đại lục. Người người đều biết, bởi vậy tính tâm cũng to lớn nhất. Ngoại trừ thế lực nhân tộc, còn có yêu tộc, hải tộc, liền không quy nhân tộc quản hạt, nhưng trong đó lực lượng cực kỳ cường đại.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 kiến cát phác tử không nghĩ tới chính là, tuy có không ít học viên rời đi, nhưng cũng có bộ phận học viên dĩ nhiên đồng ý theo bọn hắn. Các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, chúng ta lần này đi sẽ đến một nơi vô cùng xa xôi, tiền đồ phiêu miểu, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì, thậm chí có thể cả đời không về được. Cát phác tử nghiêm nghị nói, chăm chú nhắc nhở. Các viện phó, chúng ta đã suy nghĩ kỹ càng. Đúng, đại lục mênh mông, mộng cảnh bình nguyên chỉ là địa phương hẻo lánh, không đi ra sẽ vĩnh viễn không biết bầu trời lớn như thế nào. Để các phác tử không nghĩ tới chính là, kiên định nhất, lại là đám người thiên luân. Lần này mộng cảnh bình nguyên đại loạn, dành cho bọn họ chấn động vô cùng lớn, đặc biệt là Diệp Huyền. Ở trong ban ngày chiến đấu, Diệp Huyền là đệ tử mới nhập học hơn một năm, dĩ nhiên ngăn cơn sóng dữ, đẩy lùi hai đại vũ hoàng, mà bọn họ những đệ tử nội viện lâu năm, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, không giúp đỡ được gì, trong lòng đều không cam lòng. Chỉ có tiến và bầu trời càng bao la hơn, bọn họ mới cảm giác mình, nắm giữ khả năng đuổi theo đối phương.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 Đám người phụ thân ta sẽ có chuyện gì hay không? Diệp Huyền khẽ cao mày nói. Không phải là không có khả năng này. Lấy tính cách của thiên dịch lão nhân, một khi không tìm được Lam Quang học viện, tất nhiên sẽ đấm các thế lực khác chút giận. Vậy làm sao bây giờ? Như vậy, ngươi chuyển tin tức đi, xem phụ thân ngươi có nguyện ý theo chúng ta hay không. Nếu như đồng ý, nửa tháng sau, chúng ta tìm địa điểm hội hợp. Được. Trường 1070, lẫn nhau quyết định. Thần hành thương hội là đệ nhất thương hội trên mộng cảnh Bình Nguyên. Tự nhiên có con đường đưa tin riêng, Đông phương tử ti rất nhanh lan truyền tin tức trở lại. Ai biết sau một ngày, thần hành thương hội liền có hồi phục, biểu thị đồng ý tùy tùng. Từ khi Lam Quang học viện cùng huyền cơ tông giao chiến, chuyện làm ăn của thần hành thương hội ở các nơi đều đụng phải đả kích, vốn vẫn nằm ở trong rùa rụt cổ. Bây giờ nghe nói Lam Quang học viện thất thủ, chuẩn bị tiến hành rút lui, ngay lập tức rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngoại trừ thần hành thương hội, la ra tự nhiên cũng muốn đi theo. Sau mấy ngày. Diệp Huyền cùng La Mẫn trở lại La Gia, ngoại trừ mang đi phần lớn tiền lời của La Gia khoảng thời gian này kinh doanh Huyền Đan Các, càng trong nháy mắt phân phát cả gia tộc để bọn họ mai danh ẩn tích biến mất ở trong mộng cảnh Bình Nguyên. Quyền hôm đó, Diệp Huyền còn trong bóng tối bái phỏng viên gia cùng Lục Ly Đại sư đối với bọn họ tiến hành một phen nhắc nhở. Ai biết Lục Ly Đại sư biết dự định của Diệp Huyền, dĩ nhiên quyết định cùng hắn rời đi. Điều này làm cho Diệp Huyền trợn mắt ngoác mồm. Lục Ly cười nói, Kỳ thực ta sớm đã có ý nghĩ du lịch Đại Lục. Mấy chục năm trước, ta liền đột phá luyện khí sư cấp 7, chỉ là bị vướng bởi Hạo Thiên Đế Quốc, nên mới lưu lại ở Đế Đô tiến hành tu luyện, nghiên cứu. Nhưng ta phát hiện, mấy chục năm qua, ta ở phương diện luyện khí trình độ tiến bộ rất chậm, gần nhất đột phá là bởi vì cùng ngươi trong lúc đó giao lưu chỉ điểm. Ta lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, luyện khí sư là nghề nghiệp không thể bảo thủ, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, ta tiếp tục ở lại mộng cảnh bình nguyên. Tuy trở thành luyện khí sư cấp 7 đỉnh phong không thành vấn đề,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 Bọn họ một thành trì cực kỳ hẻo lánh dừng lại, đây là địa điểm diệt huyền cùng thần hành thương hội thương nghị gặp mặt. Sau ba ngày, một bóng người cắt phá trời cao, đi tới trước mặt chúng nhân. Phụ thân, Đông Phương Tử Ti nhìn đến đối phương, ngay lập tức kích động tiến lên nghênh tiếp. Người này chính là thần hành thương hội hội trưởng Đông Phương Hiên, cũng là phụ thân của Đông Phương Tử Ti. Chư vị, để cho các người đợi lâu. Đông Phương Hiên rất nhanh đi tới trước mặt đám người cắt phác tử, lẫn nhau trò chuyện. Không thể không nói. Đồng Phương Hiên có thể đảm nhiệm thần hành thương hội hội trưởng, làm người xử sự sắc thực rất có một bộ, nói chuyện cũng rất có chừng mực, chỉ mấy câu để tất cả mọi người đều có hảo cảm. Vị này nên chính là Huyền Diệp đại sư a, ta vẫn cùng La gia chủ liên hệ, cùng Huyền Diệp đại sư gặp mặt, này vẫn là lần thứ nhất. Bây giờ vừa thấy, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Cùng đám người cát phác tử trò chuyện qua đi, Đồng Phương Hiên lại đi tới trước mặt Diệp Huyền, ánh mắt khôn khéo, không có vì tuổi tác của Diệp Huyền mà có chút kinh thường, cảm khái nói: "Diệp Huyền cười cợt các hạ quá khách khí, lần này là ta liên lụy các ngươi, vốn thần hành thương hội các ngươi đang phát triển, đã trở thành mộng cảnh bình nguyên đệ nhất thương hội, hiện tại lại để cho các ngươi rơi vào nguy cảnh, huyền diệp đại sư tuyệt đối không nên nói như vậy. đông phương hiên vội vàng khoát tay áo, thành khẩn nói, nói thật, nếu như không phải bởi vì huyền đan các của huyền diệp đại sư ngươi, thần hành thương hội ta sợ là sớm đã xuống dốc, bị thiên nhai thương hội chiếm đoạt, cái gì đệ nhất thương hội, càng không thể nào nhấc lên. người nói như vậy, quả thực chết sát ta.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 Người đã tới, lão Kim ta ở chỗ này chờ ngươi chừng mấy ngày rồi. Thân ảnh ấy, chính là Kim Lân. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio. Chương 1071, Bình Nguyên tai nạn. 1. Điện hạ ngươi xem, đây là đồ vật ta từ huyền cơ tông lấy đến. Khà khà, những thứ đồ này đối với lão Kim ta tuy vô dụng, nhưng đối với điện hạ ngươi, nên có chút tác dụng. Kim Lân lập tức lấy ra mười mấy không gian giới chỉ, một mặt hưng phần nói. Diệp huyền có chút ngờ vực tiếp nhận không gian giới chỉ. Huyền thức quét qua, lập tức trợn mắt ngoác mồm, đồ vật bên trong chính là Kim Lân chuyển hết toàn bộ Huyền Cơ Tông, được rất nhiều bảo vật. Bên trong tuy có thật nhiều đồ vật 3 4 cấp, nhưng bảo vật cấp cao cũng không ít, bao quát một ít huyền binh cùng linh dược cấp 7, có thể nói biến thái, càng làm cho Diệp Huyền giật mình, chính là 10 cái không gian giới chỉ bọc đầy huyền thạch. Đây là Kim Lân hầu như đảo hết 1/3 huyền mạch của Huyền Cơ Tông, để Diệp Huyền trố mắt ngoác mồm. Nhìn thấy Diệp Huyền giật mình, Kim Lân nhất thời hưng phấn không ngớt. Liền tranh công nói, điện hạ, người là không rõ ràng, vì những thứ đồ này, lão kim ta suýt chút nữa mệnh cũng không còn. Lúc đó ta đang thay điện hạ sưu tầm bảo vật, ai biết huyền cơ tông dĩ nhiên lại đột nhiên giáng lâm xuống một cửu thiên vũ đế. Kim lân bi phận nói, nếu như là thời điểm trước đây lão kim ta tung hoành thiên hạ, cửu thiên vũ đế như vậy, lão kim ta một móng vuốt có thể đập chết mười mấy cái. Nhưng hiện tại lão kim ta bị phong ấn lại, một thân tu vi, chỉ có một phần trăm, không đúng, hay là một phần ngàn. Đến cùng là một phần ngàn hay một phần trăm, hay là nói, một phần vạn cũng chưa tới. Kim lân đùng đưa móng vuốt, sờ sờ sau gáy, đầu óc hoàn toàn mơ hồ, không rõ ràng được một phần ngàn, một phần trăm, một phần vạn cái nào nhiều, cái nào ít. Phi phi, mặc kệ một phần trăm, một phần ngàn, hay một phần vạn. Nói chung thực lực của lão Kim ta bây giờ, chỉ có một chút của nguyên lai, vì bảo vệ những bảo vật này, đồng thời tự mình giao cho điện hạ, lão Kim ta cùng cửu thiên vũ đế kia mạnh mẽ đại chiến một phen.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 Có điều lần này cuộc chiến ở Cổ Dương Thành, hắn vừa vặn đột phá đến cấp 7, hồn lực cũng đột phá đến cấp 7, đối với cấm chế trên người Kim Lân, có càng nhiều nắm chắc. Ha ha, quá tốt rồi. Kim Lân vừa nghe, lập tức nhảy lên hơn trăm thước, sau đó ngoan ngoãn ở trước mặt Diệp Huyền hiển lộ ra cấm chế. Hoa văn màu vàng lít nhà liết nhít, mọc đầy toàn thân nó, cùng Kim Lân yếu nguyên cùng huyết nhục dung hợp lại với nhau, nếu như không nhìn kỹ, người bình thường thậm chí sẽ cho rằng đây là hoa văn của Kim Lân. Sau khi đột phá cấp 7,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 Ha ha, lão kim tao rốt cục khôi phục lại cảnh giới yêu hoàng. Chà chà, tùy cách chân chính bước vào cấp 8, còn cần mấy ngày, hơn nữa cũng mới là yêu hoàng sơ kỳ, nhưng ít giá cách thời điểm toàn thịnh lại bước ra một bước kiên cố, cầm chế được cởi ra bộ phận, kim lân hưng phấn tột đỉnh, từ trong thân thể hắn không ngừng thả ra từng luồng từng luồng khí tức kinh khủng, toàn bộ sơn mạch, tất cả yêu thú đều nằm dạp trên mặt đất, kinh hoàng không ngớt, lực lượng đáng sợ đó thậm chí mạnh mẽ xung kích ở trên người diệp huyền có chút cảm giác trắng trợn không kinh rẻ. Hừ, ánh mắt Diệp Huyền trầm xuống, Kim Lân này có phải là quá kiêu ngạo hay không? Chít chít, tựa hồ cảm nhận được khí tức trên người Kim Lân, tiểu tử điêu đột nhiên xuất hiện ở trên bào vai Diệp Huyền, nhìn Kim Lân, lộ ra một tia ngờ vực, phảng phất như đối với khí tức của Kim Lân, cảm thấy có chút quen thuộc. Đùng đùng, tiểu tử điêu hóa thành một tia sét, muốn rơi vào trên người Kim Lân. Vèo, Kim Lân nguyên bản vô cùng đắc ý lập tức như thỏ nhỏ chấn kinh, nhảy ra ngoài mấy trăm mét. Vẻ mặt tràn ngập kinh hoàng, một đôi tròng mắt màu vàng óng kịch liệt phóng to. Tiểu tử Điêu thấy thế, nộ dê một tiếng, bá một hồi, lần thứ hai lướt về phía Kim Lân, giáng dấp nó tức giận. Con người xoay tròn chuyển động, tựa hồ muốn nói, nếu ngươi dám trốn, ta liền không khách khí với ngươi. Kim Lân nhất thời sợ đến không dám nhúc nhích, ngoan ngoãn để tiểu tử Điêu rơi xuống đỉnh đầu của nó. Chỉ là phẩy sáp cả người nó dựng thẳng lên, tựa hồ đối với tiểu tử Điêu tràn ngập hoảng sợ. Tiểu tử Điêu ở trên đầu nó quẹo trái chuyển phải. Thậm chí kéo kéo lỗ tai của nó, cuối cùng lại ngờ vực trở lại trên bào vai Diệp Huyền. chương 1072, Bình Nguyên tai nạn, 2. Thấy tiểu tử điêu rời đi, lúc này Kim Lân mới tầng tầng thở một hơi, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi. Kim Lân, ngươi vừa nãy rất hung hăng à. Diệp Huyền lạnh lùng nói. Xem ra sau này ngươi là không muốn khôi phục thực lực. Không, không, điện hạ, ngươi hiểu lầm, hiểu lầm. Kim Lân làm sao không biết thái độ của mình chọc giận Diệp Huyền, nhất thời ngượng ngùng nói. Điện hạ.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 Dám bất kính với điện hạ, ta xem ngươi là không muốn sống. Kim lần một bên lung tung nói, một bên gãy hát, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, phi vút về phía vô tận sơn mạch. Một lát sau, Diệp Huyền liền trở lại trong luyện Kim Phi Chu. Chúng ta đi thôi. Hắn từ tốn nói. Đám người cắt phác tử không có hỏi nhiều, rất nhanh thôi thúc phi thuyền, biến mất ở trên bầu trời đêm. Trong mọi người, chỉ có tô tú nhất lúc trước mơ hồ từ trong sơn mạch cảm nhận được một luồng khí tức yêu tộc khủng bố, nhưng hắn cũng không hề nói gì. Khi thuyền cực nhanh, một đám người Lam Quang học viện rời đi Mộng Cảnh Bình Nguyên. Thời điểm đám người Diệp Huyền rời đi Mộng Cảnh Bình Nguyên, đi tới Thiên Đồ Phủ. Thế cuộc ở Mộng Cảnh Bình Nguyên cũng phát sinh biến hóa Long trời lở đất. Ở ngày ấy sau khi Cổ Dương Thành bị đánh lén, cường giả mấy thế lực lớn trở lại Tông môn, nói ra âm mưu của Huyền Cơ Tông. Nói chuẩn xác là sáu thế lực lớn. Trải qua hơn một tháng mưu tính, Hạo Thiên Đế quốc, Thanh Phong Đế quốc, Kiếm Tông, Thần Hải Tông, Huyền Âm Cốc, Chiến Thần Bộ lạc tạo thành liên minh mạnh mẽ giết về phía ba thế lực lớn khác. Trong quá trình này, bọn họ cũng từng liên lạc qua Lam Quang học viện, chỉ là được tin tức Lam Quang học viện triệt để luân thảm, đám người cát phát từ phó viện trưởng không biết tung tích. Sáu thế lực lớn liên minh, đầu tiên đối phó là Cửu Dương Tông cách sáu thế lực lớn gần nhất. Trong Cửu Dương Tông, có một tên Vũ Hoàng lão tổ tọa trấn, nhưng đối mặt sáu thế lực lớn liên minh, căn bản là không có cách chống đối, trong nhảy mắt thất thủ. Nhưng kỳ quái chính là, thời điểm Cửu Dương Tông bị đánh lén Huyền Cơ Tông cùng Minh Nguyệt Tế Quốc cũng không có đưa cường giả đến đây cứu viện. Điều này làm cho sáu thế lực lớn hơi nghi hoặc. Nhưng bọn họ cũng không nghi hoặc bao lâu, rất nhanh cả đội ngũ lần thứ hai giết về phía Huyền Cơ Tông. Sau khi đi tới Huyền Cơ Tông, bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ Huyền Cơ Tông đã sớm hóa thành một vùng phế tích, bên trong ngay cả một đệ tử cũng không còn. Sau khi sáu thế lực lớn khiếp sợ, lại giắt tay nhau giết về phía Minh Nguyệt Tế Quốc, bọn họ khí thế như cầu vòng, đi thẳng tới đế đô của Minh Nguyệt Tế quốc. Giờ khắc này.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 trong đó bao quát thiên dịch lão tổ mà càng làm cho mọi người khiếp sợ chính là giờ khắc này thiên dịch lão tổ dĩ nhiên cung kính đứng ở bên cạnh một lão giả cái dáng rất ngoan ngoãn kia phẳng phất như một nô bộc đối mặt chủ nhân đối mặt sáu thế lực lớn đột kích lão giả kia vẻn vẹn thả ra một tia khí tức toàn bộ sáu thế lực lớn liên minh trong nháy mắt tàn vỡ cửu thiên vũ đế vũ đế giáng lâm lúc đó cường giả cùng binh lực của sáu thế lực lớn hầu như là mấy lần minh nguyệt đế quốc cùng huyền cơ tông Cường giả Vũ Hoàng cũng gấp đôi đối phương, nhưng mà, khi vũ đế của Vô Lượng Sơn Tề Thác giáng lâm, tất cả ưu thế hóa thành hư vô. Cửu Thiên Vũ Đế, xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, dốc hết sức định càn khôn. Hắn vừa lộ diện, Vũ Hoàng của mấy thế lực lớn liền quỳ xuống, không dám phản kháng. Cũng có vũ hoàng không muốn thần phục, nhưng mà ở trước mặt Tề Thác, căn bản vô lực chống đối, chỉ một chiêu, tất cả liền bị trấn áp, thổ huyết trọng thương. Giờ khắc này, đế đô của Minh Nguyệt Tế quốc Hai đại vũ hoàng của kiếm tông cùng huyền âm cốc bị trấn áp, từng cái từng cái thổ huyết không hớt, mà ở trên bầu trời, tế thác lạnh lùng trôi nổi, khí tức đáng sợ thẩm thấu hư không, không chế một vùng thế giới, phẳng phất như thần linh. Ở bên người hắn, mấy đại vũ hoàng của vô lượng sơn miệng trào phúng, mặt lộ vẻ xem thường, mà thiên dịch lão nhân, thì ngoan ngoãn đứng đó, nhìn nô bộc. Tế thác lạnh lùng nói, vừa nãy, lão phu vẻn vẹn là cho các ngươi một bài học, trong các ngươi nếu như còn có ai không phục, có thể đứng ra. Lão Phu bảo đảm, tuyệt đối sẽ không ép buộc các ngươi bất cứ người nào, muốn chết. Lão Phu có thể thỏa mãn, có điều các ngươi phải cân nhắc cho kỹ, chỉ cần các ngươi vừa chết, tông môn của các ngươi cũng vô dụng. Lão Phu nói không chắc sẽ làm ra chuyện gì. Dưới đế đô, cường giả các thế lực lớn trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ cùng cay đắng. Vì tiền bối này, sau thế lực lớn chúng ta đã đầu hàng, đồng ý thần phục các ngươi, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Kiếm tổng lão tổ cố nén lửa giận đứng dậy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 ánh sáng lấp lóe. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một viên cầu màu đen. Trong viên cầu, có đạo đạo khí lưu màu đen bơi lội. Hồn phù khí ước, cường giả vũ vương trở lên trong sáu thế lực lớn các ngươi đều phải ký kết hồn phù khí ước. Nghe chúng ta không chế, lương vũ lãnh đạm nói. Tiệt trừ hết sáu thế lực lớn, đối với vô lượng sơn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hơn nữa, một khi tin tức truyền quay lại huyền vực, loại sự tình phá hoại địa vực cân bằng này cũng sẽ để vô lượng sơn đưa tới không ít chế trách.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 Không thể. Đám người kiếm tông lão tổ, tất cả đều vẫn nộ lên tiếng. Một khi ký kết hồn phù khế ước, bọn họ sẽ triệt để bị đối phương khống chế, các thế lực lớn sẽ không có bất kỳ quyền tự chủ, này cùng giết bọn họ có khác biệt gì, thậm chí so với giết bọn họ còn khó có thể tiếp thu. Các người muốn phản kháng sao? Tể thác sầm mặt lại, vì thế vô hình trấn áp xuống, các võ giả sáu thế lực lớn tất cả đều thổ huyết, Mấy đại vũ hoàng cũng sắc mặt tái nhợt. Không phải chúng ta muốn phản kháng, mà là các ngươi yêu cầu.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 Ta không ngại giết sạch bọn người ở đây. Trên người hắn thả ra một tiêu y thế nồng nạc, ánh mắt dữ tợn, bị diệt huyền phế bỏ một cánh tay, hắn vốn không muốn ở mộng cảnh bình nguyên tiếp tục chờ đợi. Nếu những người này lại không thức thời, hắn không ngại trắng trợn giết chóc. Mười năm, cường giả sáu thế lực lớn ở đây, lúc này sắc mặt mới hơi có hỏa hoãn, liếc mắt nhìn nhau, lộ ra bất đắc dĩ. Tuy bọn họ rất không muốn ký hồn phù khế ức, nhưng cũng biết, căn bản không trốn được. Hồn phù khế ước là một loại khế ước cùng linh hồn khế hợp lại, có lực ước thúc mạnh mẽ, trong vòng 10 năm, bọn họ sẽ bị Vô Lượng Sơn điều khiển, đồng thời không được vi phạm mệnh lệnh của Vô Lượng Sơn. Sau một nén nhang, cường giả của sáu thế lực lớn, tất cả đều dùng tinh huyết của mình, cùng hồn phu tiến hành dung hợp. Hồn phu đầy trời kia, như là hoa tuyết, dồn dập hòa vào trong viên cầu. Mọi người mơ hồ cảm giác được, một nguồn lực lượng vô hình, dáng lâm ở trong đầu bọn họ, cùng bọn họ liên lụy cùng nhau. Mà hạt nhân chính là viên cầu màu đen kia xèo, tề thắc thấy tất cả đã xong, thân hình hóa thành một việt sáng, nhảy vào phía chân trời, trong nhảy mắt biến mất. Từ tề thắc giáng lâm đến sáu thế lực lớn thần phục, toàn bộ quá trình không vượt qua nửa canh giờ, đồng thời hầu như chưa từng động thủ, vô thanh vô tức, dốc hết sức lật đổ chiến cuộc. sau thế lực lớn quy hàng huyền cơ tông, tin tức này rất nhanh truyền khắp toàn bộ mộng cảnh bình nguyên, dân chúng không biết chuyện, tất cả đều nghị luận sôi nổi, không hiểu ở đế đô của minh nguyệt tế đế quốc đến tột cùng phát sinh cái gì. Trường 1074, hồn phù khế ước, 2. Bọn họ chỉ biết, toàn bộ mộng cảnh Bình Nguyên tự hồ trong một đêm, từ hỗn loạn không thể tả, trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh. Không bao lâu, trong sáu thế lực lớn dồn dập có cường giả của huyền cơ tông cùng minh nguyệt đế quốc vào chú, trở thành cao tầng. Trong đó, huyền cơ tông thiên dịch lão nhân, trở thành tổng minh chủ của tám thế lực lớn, thông lĩnh mộng cảnh Bình Nguyên. Có thể nói, ở bề ngoài sáu thế lực lớn còn duy trì tự do, nhưng trong nội bộ bọn họ lại bị Huyền Cơ Tông chỉ huy. Huyền Cơ Tông tựa hồ trở thành người thắng lớn trong lần phân tranh này, chỉ có Thiên Dịch lão nhân biết nội tâm mình cay đắng bao nhiêu. Lần này đại chiến, Huyền Cơ Tông hắn hầu như toàn quân bị diệt, còn lại Vũ Phương cực kỳ ít ỏi, mà hắn, nhìn như uy phong lẫm lẫm, nhưng trên thực tế, Huyền Cơ Tông hắn chỉ là con rối của Vô Lượng Sơn, chân chính nắm quyền ở mộng cảnh Bình Nguyên, kỳ thực hoàn toàn nắm giữ ở trong tay Vô Lượng Sơn. Sau khi đại cục định ra, Huyền Cơ Tông rất nhanh ra lệnh Trừ sát dư nghiệp của Lam Quang Học viện, người Lam Quang Học viện không tuân quy củ, phá hoại mộng cảnh Bình Nguyên An Bình, tội ác tày trời, không thể tha thứ, bất luận người nào nhìn thấy, đều có thể bắt về Huyền Cơ Tông sẽ thu được giải thưởng lớn. Mệnh lệnh của Thiên Dịch lão nhân rất nhanh truyền đạt đến các thế lực lớn của mộng cảnh Bình Nguyên. Một ít cường giả tông môn, mặc dù xem thường Thiên Dịch lão nhân, nhưng thấy lượng lớn giải thưởng, từng cái từng cái cũng động tâm không ngừng. Trong này, chỉ cần bắt một tên cường giả Lam Quang Học viện, được thù lao đủ khiến bất kỳ một tên cường giả vũ vương nào động lòng. Trong đó cho giải thưởng cao nhất, tổng cộng có bốn người, trong đó ba người phân biệt là Cát Phác Tử, Cửu Trần cùng Tô Tú Nhất, mà khiến người ta khiếp sợ nhất chính là Huyền Diệp trước Huyền nào nhôn nháo ở Lam Quang Học Viện, dĩ nhiên cũng lên bảng. Kim Ngạch giải thưởng còn hơn đám người Đông Bắc Sâm, khiến cho người chấn động. Cường độ giải thưởng như vậy, dẫn tới các thế lực lớn ở Mộng Cảnh Bình Nguyên đều truy tìm đám người Diệp Huyền. Chỉ là không có ai biết, giờ khắc này đám người Diệp Huyền từ lâu đã rời Mộng Cảnh Bình Nguyên.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 cũng là một trong các thành trì hiếm thấy nắm giữ truyền tống trận của La Sơn Đế Quốc. Đám người cát phác tử đều là lần thứ nhất rời mộng cảnh bình nguyên, ở trong Thiên Dương thành từng cái từng cái nhìn trái, nhìn phải, hiếu kỳ không ngớt. Toa thành lớn này quả nhiên không phải bình thường, trên đường phố trong võ giả cất bước, dĩ nhiên đại đa số đều là ngũ giai, cấp 6, thậm chí vũ vương cũng tình cờ có thể nhìn thấy. Đây là ở mộng cảnh bình nguyên căn bản không dám tưởng tượng. Mà đội ngũ Diệp Huyền xuất hiện, cũng khiến không ít người ở Thiên Dương thành hiếu kỳ.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 Vệ vệ đầu lĩnh kia lập tức nổi lòng tôn kính, hóa ra là Vũ Hoàng đại nhân, không biết các đại nhân chuẩn bị đi chỗ nào. Cổ Chiêm vực. Vệ vệ kia cầm lấy thẻ ngọc, nhẹ nhàng quét qua, ngài lập tức nói: "Truyền tống trận đi tới Cổ Chiêm vực, sáng sớm ngày mai mở ra, kính xin chư vị sáng mai tới đây hội hợp." Cửu Trần không nhịn được nghi ngờ nói: "Lẽ nào truyền tống trận này không phải tức thời mở ra?" Diệp Huyền cười nói: "Đương nhiên không phải, truyền tống trận thành lập vô cùng khó khăn, hơn nữa rất dễ hư hao."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 Trên người người này mặc một thân hoa bào, lạnh lùng liếc nhìn đám người Diệp Huyền, mọi người lông tơ không tự chủ được dựng lên, phảng phất như bị mãnh hổ tập trung, có một loại cảm giác khiếp đảm. Hộ vệ kia lập tức lộ ra vẻ cung kính, tiến lên phía trước nói: "Hóa ra là Thanh Lâm đại nhân." Lập tức mở ra truyền tống trận, "Ta muốn đi Đế Đô." Chương 1075, Hạo Quang đại thiên kính. Thanh Lâm quay đầu, lạnh lùng nói: "Vâng, đại nhân." Hộ vệ kia nhất thời mang theo trung niên hoa bào tiến vào bên trong, rất nhanh Một đạo gợn sóng vô hình cuồn cuộn ở chính giữa truyền ra, sau đó từ từ biến mất. Đám người Tô Tú Nhất ngạc nhiên nói, "Tại sao người này có thể trực tiếp truyền tống?" Tô Tú Nhất nghiêm túc nói, "Không cần nhiều lời, người này hẳn là Vũ Hoàng tầng 2, một quyền quý nào đó của La Sơn Đế quốc." Tất cả mọi người líu lưỡi, liền im lặng. Vũ Hoàng tầng 2, toàn bộ mộng cảnh bình nguyên cũng không có một cái. Võ gia đột phá đến Vũ Vương, sau đó mỗi tăng lên một tầng đều trở nên vô cùng khó khăn, mà đến Vũ Hoàng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 truyền tống trận, không phân cấp bậc, một người 200 khối huyền thạch trung phẩm. 200 khối huyền thạch trung phẩm, tương đương với 200 triệu huyền tệ. Đám người Diệp Huyền có tới hơn 30 người, một lần truyền tống chính là gần 7 tỷ. Này tương đương với 2, 3 kiện vương binh cấp 7. Đương nhiên, dùng linh tệ đến tính toán, cái giá này kỳ thực không thể tính quý. Mọi người còn không đến mức nói chi trả không nổi, nhưng then chốt là truyền tống trận nhất định phải dùng huyền thạch trung phẩm đến thanh toán, cũng không nhận huyền thạch hạ phẩm cùng linh tệ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 trong không gian giới chỉ của Giang Văn Huy để Diệp Huyền thỏa mãn nhất, tổng cộng có ba loại. Một là một đống huyền thạch cướp chừng hơn một trăm viên, đống huyền thạch này mỗi cái no đủ óng ánh, to bằng nắm tay, tỏa ra huyền khí nồng nặc, hiển nhiên là cao hơn huyền thạch trung phẩm một cấp, huyền thạch thượng phẩm, huyền thạch thượng phẩm một phiên liền giá trị một ức, đồng thời có tiền cũng không thể mua được, bình thường chỉ có một ít vũ hoàng hoặc là cao tầng thế lực lớn mới sẽ nắm giữ. Thứ hai là một cây linh dược cấp 8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 Và lúc này, công năng của trận bàn cùng trận kỳ liền phát huy ra. Chỉ là, trận bàn bình thường, đều chỉ có thể điều khác một ít trận pháp giản dị, vì lẽ đó một số thời khác, để các trận pháp sư cũng khá bất đắc dĩ. Nhưng mà là nguyên thiết trận bàn không giống, cho dù là trận pháp cấp 8, nó cũng có thể hoàn mỹ chịu đựng cùng kích phát, không bị ảnh hưởng. Trường 1076, Hồ Lâu Trại, 1. Giả như trước ở Cố Dương Thành, nếu như thiên dịch lão nhân nắm giữ trận bàn mà là nguyên thiết này,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 Vù. khi hắn luyện hóa một phần ba cầm chế, một đạo ánh sáng mông lung, lập tức từ trong gương đồng này phóng ra, đồng thời mấy đại tự hiện lên ở trong đầu. Hạo quang đại thiên kính, một cảm giác mênh mông, hiện lên ở trong đầu Diệp Huyền. Đây là tên của gương đồng này sao? Diệp Huyền lầm bẩm. sau khi luyện hóa một phần ba, Diệp Huyền đối với công hiệu của gương đồng này cũng có hiểu một chút. Như lúc trước Lương Vũ biểu diễn, gương đồng này có thể phản xạ hết thảy công kích hình thái năng lượng, đồng thời ngăn cản công kích vật lý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 là hắn bây giờ không cách nào triệt để luyện hóa. Ồ, ngay thời điểm Diệp Huyền chuẩn bị từ bỏ, hắn đột nhiên ở trong cấm chế của Hạo Quang Đại Thiên Kính, phát hiện một thông đạo quái lạ. Cái thông đạo này vô cùng bí mật, nếu như không phải hắn ở phù quang bí cảnh lĩnh ngộ cấm chế, càng sâu hơn một bậc, dù cho là kiếp trước, hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện thông đạo này tồn tại. Tâm trạng Diệp Huyền hiếu kỳ, lập tức bắt đầu phá giải thông đạo này. Chỉ là, thông đạo này độ khó cực cao, Diệp Huyền chỉ có thể lợi dụng trình độ mạnh mẽ của mình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 dù cho Diệp Huyền dùng ánh mắt kiếp trước đến xem cũng chẳng ngập thần bí cùng mạnh mẽ, Trấn Nguyên Thạch, Hạo Quang Đại Thiên Kính, thậm chí trong phủ quang bí cảnh đều tràn ngập các loại cầm chế thần bí, Thiên Huyền Đại Lục phao thời đại thượng cổ ở phương diện này đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Thiên giới trong truyền thuyết lẽ nào thật sự tồn tại? Trên vụ đế chẳng lẽ còn có cảnh giới khác? Tiếp trước Diệp Huyền bởi vì võ hồn giới hạn, không cách nào dò xét đến võ đạo đỉnh phong, đồng thời vẫn ở huyền vực khổ tâm nghiên cứu. Sau khi trùng sinh.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 Trong lòng Diệp Huyền cảm khái, cũng đang toàn lực phá giải. Chỉ là chưa kịp hắn phá giải cấm chế đến một nửa, luyện kim phi chu chấn động mạnh một cái, đột nhiên ngừng lại, phảng phất như đụng phải vật gì tập kích, lập tức lay động lên. Ha ha ha, đêm nào đến nhà quê, lưu luyện kim phi chu lại, đồng thời giao không gian giới chỉ của các ngươi ra, bản đại vương tạm tha các ngươi một mạng. Đồng thời một tiếng cười cản rỡ truyền ra, tùy theo truyền đến, còn có tiếng giễu cợt hý ngược. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng Diệp Huyền hơi động, lướt người ra.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 Diệp huyền lập tức hiểu được, bọn họ đây là gặp phải giặc cướp. Chiều 1077, Khô Lâu Trại, 2. Nhóm người đối diện kia, nhìn thấy trong luyện kim phi chu không ngừng lướt ra vô số võ giả, mới đầu còn không có cảm giác gì. Nhưng đợi đám người cửu trần, đồng lão tất cả đều ra ngoài, sắc mặt đám người kia lập tức trở nên khó xem. Trong đối phương, lại có không ít người, tu vi ngay cả hắn cũng nhìn không thấu. Khô Lâu Trại, tôi tú nhất cao mày liếc nhìn áo bào trên người đối phương, lạnh lùng nói. Đầu lĩnh tinh thần chấn động lạnh lùng nói, Chư vị nếu biết tên tuổi của khô lâu chạy ta, thì nên biết quy củ của chúng ta. Không biết các ngươi là võ giả thế lực nào, ngoan ngoãn giao gia luyện kim phi chu cùng không gian giới chỉ, chúng ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng. Tô Tú Nhất si cười một tiếng, thật không? ầm, uhm. tù vi vũ hoàng của hắn lập tức phóng thích ra, uy thế cùng kình phong mãnh liệt, thổi nhóm lớn võ giả đối diện ngã trái ngã phải. Ngược cái gì? Vũ Hoàng, đầu lĩnh giặc cướp sợ đến con ngươi chừng ra, thân là giặc cướp. Nhãn lực là trọng yếu nhất, vừa nãy hắn nhìn thấy trên luyện kim phi chu này, căn bản không có tiêu chí đặc thù gì, cho rằng là phi thuyền của một thương hội hoặc thế lực nhỏ nào đó, lúc này mới động tâm tư đánh cướp, ai biết lập tức bình ra cái vũ hoảng. Tổ tú nhất không hề động thủ, mà nhìn về phía đám người thanh phong đạo sư, cùng với đám học viên thiên luân, nói, mấy người các ngươi, giết tất cả bọn họ đi. Đám người thiên luân ngẩn người, nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, từng cái từng cái mặt lộ lễ mang, giết về phía đối diện. Các hạ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 một tên vũ vương trong đó bị anh thành xương máu, một gã vũ vương khác cũng bị thương nặng, đáng chết. khô lâu chạy ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. đầu lĩnh giặc cướp nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đột nhiên sáng lên ánh sáng mông lung, thân hình lói lên, lại quỷ dị lao ra vòng vây của mấy người về phía xa xa bạo vút đi. nhưng không chờ hắn đi bao xa, đột nhiên một bàn tay cự đại phủ xuống, huyền nguyên mạnh mẽ kích đẳng, trực tiếp anh hắn thành mảnh vỡ. chính là tố tú nhất đột nhiên ra tay đánh giết đối phương.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 Hắn liền bắt đầu phá giải cấm chế. Chương 1078, Tù nhất các 1. Ba ngày qua đi, Diệp Huyền rốt cục triệt để phá giải. Ầm, um, cái cấm chế kia vừa bị phá giải, liền lập tức có một luồng khí tức hùng vĩ dáng lâm ở trong đầu Diệp Huyền. Diệp Huyền kinh hãi phát hiện, thân thể của mình lại lập tức đi tới trong Hạo Quang Đại Thiên Kính. Đồng thời trở nên óng ánh long lanh, con đường và quá trình 10 đạo huyền mạch, cùng với huyền nguyên lưu truyền, đều rõ ràng hiện ra ở trong đầu hắn. Nhưng chợt, Diệp Huyền ngay lập tức phản ứng lại,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 hắn lại thử vận chuyển cửu truyền thánh thể cũng có hiệu quả đồng dạng đây tuyệt đối là trí bảo trong lòng diệp huyền vô cùng khẳng định nói cực kỳ khiếp sợ có thể nói bất kỳ võ giả nào có hạo quang đại thiên kính này tốc độ tu luyện đều sẽ gấp đôi dị vãng đồng thời sẽ không có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma bởi vì hạo quang đại thiên kính này có thể thể hiện ra phương pháp vận chuyển hoàn mỹ nhất đồng thời sớm tách ra tất cả phương thức vận chuyển nguy hiểm ha ha ha diệp huyền ở trong luyện kim phi chu không nhịn được nở nụ cười hắn dám khẳng định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 Thời gian trôi qua, nửa tháng sau, đám người Diệp Huyền Rốt cục đi tới vị trí Thiên Đô phủ. Đây chính là Thiên Đô phủ. Đứng ở trên luyện kim phi chu, đám người cát phác tử chố mắt ngoác mồm nhìn thành trì lớn trước mặt, cực kỳ chấn động. Toàn bộ Thiên Đô phủ, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, phóng tầm mắt nhìn tới, không thể nhìn thấy phần cuối. Trong thành trì phồn hoa, các loại kiến trúc đứng vững, có một loại cảm giác nguy nga đại khí phả vào mặt. Ở dưới Tô Tú nhất dẫn dắt, đám người cát phác tử thu hồi luyện kim phi chu. Đi tới trước cửa thành, trước cửa thành, người đến người đi, ngựa xe như nước, đủ loại võ giả đều có. Đám người Diệp Huyền ở trong này căn bản không đáng chú ý, rất nhanh thì làm tốt thủ tục, tiến vào thành trì. Toàn bộ thiên đô phủ, hết sức phồn hoa, người bên trong đông đảo, trên căn bản đều là võ giả, cho dù là một ít người nhìn như bình dân, cũng nắm giữ tu vi hay ba cấp. Đồng thời Diệp Huyền còn nhìn ra, toàn bộ thiên đô phủ, hẳn lạ ở trên một huyền mạch cự đại, huyền khí vô cùng nồng nặc.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 Nằm phía Tây Thành, phòng trừng phải phi hành mấy canh giờ mới có thể đến, chúng ta trước tiên đi thuê cái xa. Tô Tú Nhất nói xong, đi thẳng tới trước một cửa hàng khá phồn hoa, này hiển nhiên là một thương hội, bên trong có rất nhiều visa. Tiểu hao gần trăm huyền thạch hạ phẩm thuê một chiếc visa, mọi người ngồi lên visa, rất nhanh bay về phía Tây Thành. Ồ, thiên đô phủ này không phải cấm không sao, tại sao có không ít người trực tiếp bay lượn? Phen đường, đám người thanh phong ở trên visa nhìn thấy không ít võ giả trực tiếp ở trên đường phố bay lượn. Không khỏi ngạc nhiên nói. Đông Phương Hiên nói. Cấm không là cấm không, nhưng khẳng định không phải hết thầy địa phương đều cấm không. Ồ, Tô Tú Nhất vừa định giải thích nghe xong lời này, Nhất thời ngạc nhiên nghi ngờ, sau đó nhìn Đông Phương Hiên cười hỏi. Tại sao vậy chứ? Đông Phương Hiên cười nói. Này rất đơn giản, ngươi nhìn Thiên Đô Phủ, khổng lồ như vậy, ở bên ngoài nói là thành trì, nhưng kỳ thực so với một ít hành tình của đế quốc, còn lớn hơn rất nhiều. Nếu không cho vi hành, từ một bên này của Thiên Đô Phủ đi tới một bên khác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 lối vào cửa hàng. Người người nhồn nháo, đầu đầu cũng có bóng người, còn vây quanh không ít người. Xem ra làm ăn khá khẩm a. Cát phác tử cười nói, nhưng đột nhiên, vịt một tiếng, từ trong cửa hàng truyền ra một tiếng nổ vang, đoàn người cũng phát sinh một trận đồ lên. Nụ cười trên mặt tô Tú Nhất động lại, lập tức trở nên âm trầm. Xảy ra vấn đề rồi. Hắn không lo được bắt chuyện đám người cát phác tử, xâm nhập trong đám người. Đám người Diệp Huyền cũng rồn dập chen vào. Ngươi xem một chút, chính là đan rực giả của Tú Nhất các các ngươi. Hại chết huynh đệ ta, ngày hôm nay ta tới nơi này chính là muốn đòi một lời giải thích. Giờ khắc này trong Tú Nhất Các, một đoàn võ giả khí thế hùng hổ đứng trong lại sảnh, ở trên đất, còn bày một bộ thi thể, là một nam tử trung niên, sắc mặt đen thôi, miệng sủi bọt mép, đã chết rất lâu rồi. Xem dáng dấp kia, tựa hồ như là trúng độc. Ở trước mặt đám võ giả kia, là một đám quản sự cùng tiểu nhị của Tú Nhất Các, giờ khắc này biểu hiện đều có chút thất kinh, hiển nhiên là không biết nên làm thế nào cho phải. Tự Văn Lâm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 qua nhiều năm như vậy, chưa từng bán qua giả đan, nếu như ngươi lại ăn nói linh tinh thì đừng trách ta không khách khí. Trên người quản sự kia tỏa ra một luồng uy thế của vũ vương, lạnh lùng nói: "Tú Nhất các ta cũng không phải địa phương để cho người bắt nạt, tùy ý lừa bịp." Sắc mặt của Tự Văn Lâm tái xanh, giận tím mặt nói: "Tương Hoa Vinh, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ta sẽ nắm mệnh của huynh đệ mình đến lừa bịp Tú Nhất các ngươi? Huynh đệ ta chính là ăn đan dược của Tú Nhất các các ngươi, mới đột nhiên chết, có bán thuốc giả hay không? Trong lòng ngươi rõ ràng" Tường hòa vinh lạnh lùng nói, ngươi đừng kích động như vậy, tạ chỉ là liệt kê một khả năng, thật giống như vừa nãy ngươi nói cũng chỉ là khả năng, tú nhất các chúng ta sẽ cẩn thận điều tra, nếu như đúng là tú nhất các ta ra vấn đề, chúng ta đương nhiên sẽ không buông tay mặc kệ, nên bồi thường, tự nhiên sẽ bồi thường. Bồi thường, tự văn lâm cười khẩy nói, huynh đệ ta dùng đan dược của tú nhất các các ngươi chết, ngươi một câu bồi thường là có thể, cuống chi mệnh của huynh đệ ta, quý như thiên kim, các ngươi thường nổi sao, vậy ngươi muốn như thế nào? Ha ha, tự nhiên là hủy tú nhất các của ngươi, để dược các lừa người này, không thể làm hại những võ giả khác. đây mới là tự văn lâm ta muốn làm, còn bồi thường, tự văn lâm ta còn không lọt mắt xanh. Tự văn lâm cắn răng nói, biểu hiện phẫn nộ. Tường Hoa Vinh biết thế cuộc căng thẳng, lạnh giọng nói. Hiện tại chỉ là ngươi nói, còn không trải qua điều tra, nói những lời này còn sớm. Cư, vậy ta liền muốn nhìn một chút, các ngươi đến tột cùng là điều tra như thế nào? Trường 1080, Trường Nguyên Đan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 chuyện như bán giả đan đọc người chết, quả thực quá nghiêm trọng. Một khi bị thẩm tra, sau này tú nhất các bọn họ căn bản đừng nghĩ ở thiên đô phủ đặt chân. Đan dược của các ngươi ở tú nhất các chúng ta mua đâu? Lấy ra xem một chút đi, đừng nói cho ta, các ngươi chỉ mua một viên. Từng Hoa Vinh cảm thấy đau đầu, nhưng cũng chỉ có thể thấy chiêu sách chiêu. Hừ, liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Tự Văn Lâm cười lạnh, từ trên người lấy ra một cái hộp ngọc. Trên hộp ngọc này, điều khắc tiêu chí của tú nhất các, chính là hộp ngọc thông dụng của tú nhất các. Mở hộp ngọc ra, bên trong còn có 11 viên đan dược. Đây chính là trướng nguyên đan từ tú nhất các các ngươi mua đến. Thiên lang tiểu đội chúng ta, trong lúc vô tình phát hiện một thung lũng, chỉ là bên trong thung lũng kia có mê tâm trướng, cho nên mới mua trướng nguyên đan, chuẩn bị đi vào thám hiểm một phen. Anh gờ độ viên của thiên lang tiểu đội ta mới vừa nuốt vào trướng nguyên đan của tú nhất các các ngươi, lại đột nhiên trúng động đồ chết. Trướng nguyên đan này một tổ 12 viên, còn lại 11 viên đều ở nơi này, xem các ngươi còn có gì để nói. Từng Hòa Vinh hơi mày liếc nhìn đánh số trên hộp ngọc, đối với một quản sự khác bên người nói. Ngươi đi tra một chút, lại tìm sương nguyên đại sư lại đây, tiến hành nghiệm chứng một hồi. Chứng nguyên đan, là một loại đan dược giải độc trướng, dĩ nhiên đối với các loại độc tố khác, cũng có hiệu quả giải trứ nhất định. Chỉ là loại đan dược này khá hiếm, bởi vậy sản lượng cũng không nhiều, rất dễ dàng tra được ghi chép. Trong đám người, tô tú nhất vốn muốn lập tức tiến lên, thế nhưng vào lúc này, lại dừng bước. Mặc dù hắn là chủ nhân của tú nhất các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 Một tên lão giả trên người mặc luyện dược sư bào cũng đi tới trong đại sảnh, quản sự cùng tiểu nhị của Tú Nhất Các, đều đối với hắn vô cùng cung kính. Diệp Huyền nhìn xuống, trên người người này khí thức hùng hậu, vì thế ngưng tụ không tàn là một tên vũ vương tầng một, mà khí thức linh dược trên người hắn, cũng khá hùng hậu, nhưng chưa bước vào cấp 7, hẳn là tiên luyện dược sư lục phẩm đỉnh phong. Sương Nguyên Đại Sư, từng Hòa Vinh lập tức tiến lên, đem chuyện vừa rồi nói một lần, cuối cùng nói, Tú Nhất Các chúng ta hết thảy đều là đại sư ngươi luyện chế kính xin sương nguyên đại sư kiểm nghiệm một hồi những trứng nguyên đan này sương nguyên đại sư gật cù liền từ trong hộp lấy ra một viên huyền thức vừa mới quét vào lông mày ngay lập tức nhăn lại nói thẳng này không phải đan dược ta luyện chế cái gì mọi người tất cả đều kinh ngạc sắc mặt của tự văn lâm nguyên bản vô cùng nghiêm nghị bây giờ vừa nghe nhất thời bỗng nhiên cả giận nói ngươi đùa gì thế trứng nguyên đan này chính là từ tú nhất các ngươi mua trên mỗi một hạt đều có đánh số Hơn nữa cũng có khi chép ra hàng, làm sao có khả năng không phải tú nhất các người luyện chế, chẳng lẽ ngươi muốn ngụy biện?" Sắc mặt Tương Hoa Vinh nghiêm túc, không để ý đến hắn, mà lạnh lùng nói, "Sương Nguyên đại sư, ngươi khẳng định." Sương Nguyên đại sư gật đầu nói, "Ta đương nhiên khẳng định, mỗi một luyện dược sư luyện chế đan dược đều có khí tức đặc biệt của hắn. Tuy chưởng nguyên đan này cùng tú nhất các chúng ta bán ra chứng nguyên đan giống như đúc, nhưng khí tức này rõ ràng không phải khí tức của ta, vì lẽ đó căn bản không phải ta luyện chế."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 chả mệnh cho huynh đệ chúng ta. Phía sau hắn một đám đội viên, cũng phẫn nộ nổi giận gầm lên một tiếng. Từng cái từng cái rồn dập rút vũ khí, khuôn mặt giữ tợn, khí tức kinh khủng lập tức bao phủ, sát khí tràn ngập. Chu vi quần chúng vây xem giật nảy mình, rồn dập rút lui, nhưng trong ánh mắt tràn ngập hương phấn. Đây là tiết tàu muốn ra tay đánh nhau à? Thiên lang tiểu đội ở thành Tây khá có danh tiếng. Lão đại tự văn lâm chính là một tên vũ vương tầng ba, thực lực không phải bình thường, đã được cho là một phương chi bá.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 Hãy chết huynh đệ của thiên lang tiểu đội ta, lại còn không dám nhận. Ngày hôm nay ta liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, các anh em, động thủ cho ta, đập pha tú nhất các này. Lúc này tự văn lâm đã chẳng muốn nói nhảm nữa, trực tiếp một trường đánh tới tú nhất các.